thân mến, dấu chân chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã in dấu trên mảnh đất cực Nam Trung Bộ. Trên đường đi vào, tình cờ Thành gặp người bạn cũ là Phạm Sa Cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Thành viết vội thư gửi về quê cho chị Thanh và anh Cả Khiêm. Anh kể khá tỉ mỉ những chuyện xảy ra trên dọc đường vào của mình và nói cả về cuộc sống cô đơn, chán trường, việc quan của cha. Anh chính thức trở thành thầy giáo của trường Dục Thanh bên cửa biển Phan Thiết. Thầy Nguyễn Tất Thành không chỉ mang tới kiến thức, nhận thức về mọi lĩnh vực, văn hóa, xã hội, lịch sử cho các em học sinh ở trường Dục Thanh, mà thầy còn quan tâm tới từng niềm vui, nỗi buồn của các em. Không chỉ vậy, với những người xung quanh, thầy Nguyễn Tất Thành cũng dành nhiều niềm yêu mến, quan tâm, giúp đỡ. Các trò và những người cùng làm trong trường Dục Thanh luôn giữ những ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp về chàng thanh niên từ xứ nghệ đến. Thậm chí, có những bà mẹ còn có ý định chấm thể giáo thành cho con gái của mình. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Búp sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Thành Tây cười tủm tỉm. Cả đám học trò đua nhau nói những cảm nghĩ của mình về cảnh buồm trên biển cả. "Có em đã tưởng tượng. Thưa thầy, con thấy biển là một trang vở lớn mà buồm là hình chữ A." Một em khác nói chen. "Cánh buồm là dấu than trên trang vở biển nữa, thưa thầy." Thầy thành cười. "Các trò, người ta ví Chí làm trai tựa cánh buồm biển cả Tấm lòng già như cây lớn quê hương Nghe thầy thành đọc hai câu thơ Các em hết nhìn ra biển Đã ngước trông lên ngọn cây Thầy nói vẻ đầy tin tưởng Thầy vừa qua tuổi thiếu niên Thầy đọc cho các trò nghe một bài thơ Mà thầy đã thuộc cách đây vài năm Có em hỏi Chúng em chép vào các nê, có được không, thưa thầy? Được, thầy đọc chậm chậm. Hú hồn thiếu niên Ngồi ngẫm chuyện năm châu trên trái đất, Sóng văn minh dồn dập nổi phong trào. Kìa như ai người thì khôn, sức thì mạnh, Đất thì rộng của thì nhiều. Trời há lẽ riêng chi một cõi, Sao ta cứ dã man quen thói? Khom thân nô mà luồn cúi dưới cường quyền, hú ba hồn các chú thiếu niên. Một ông lão vay vắt tấm lưới từ trong xóm trài đi ra, theo sau ông là đám trẻ con không áo không quần, lấm lem đất cát. Thầy Thành nói nhỏ với các em, lúc khác thầy sẽ đọc tiếp cho các trò nghe những bài thơ bài ca mới mà thầy đã thuộc. Giờ, thầy cho mình đến bắt chuyện với ngư dân, họ sẽ kể cho nghe vô số chuyện lạ trên bể. Nhìn thấy thầy Thành, ông lão dơ tay quá đầu nói oang oang. Ô, thầy giáo ở trong phố, chào thầy. Cháu chào cụ ạ, hôm nay biển lặng mà cụ nghỉ ở nhà. Ờ, đáng lẽ đã ở ngoài khơi, biển bữa nay lặng như ao. Nhưng vàng lưới bọn tôi bị mập và cá nóc nó cắn rồi. Nhiều tấm rách quá trời. Phải nghỉ đến mấy ngày vá víu đã, thầy giáo ạ. Mấy đứa trẻ đứng đằng xa, nhìn đám học trò áo quần trắng đẹp vẻ thèm khát, không dám đến gần. Thầy Thành hỏi ông lão, Cháu định đưa học trò vô xóm để các cụ các ông nói cho nghe những chuyến đi khơi về lộng, tháo động vượt bão. Trong xóm bữa này, Hổng có ai ở nhà đâu. Những ông cùng thuyền với tôi cũng đang đi mỗi người một việc rồi. Chỉ còn tôi vừa vá lưới vừa ra coi thuyền, chờ nước dòng đưa thuyền xuống theo. Ông nhìn ra phía xa nói, Để hôm biển động, mời thầy đến xóm trài bầy tui, muốn nghe mấy cũng được. Chuyện đi biển kể mấy ngày mấy tháng cũng không hết đâu thầy ạ. Rồi ông già đi thùng thình xuống thuyền. Thầy Thành dẫn đám học trò đi lại chỗ mấy đứa bé trần trùng trục đang ngồi bệt dưới cát. Thấy người lạ, mấy đứa nhỏ sợ vùng ra khỏi cát, chạy lùi từng bước. Có hai em nhỏ tuổi nhất đứng im nhìn. Thầy Thành cười nói, Chẳng ai làm gì các em đâu mà các em sợ. Các em đến đây, thầy và các anh các chị cho kẹo. Mấy em lớn, mấy máy bàn tay mềm mại, Đám trẻ trở lại gần bên thầy Thành và các anh chị học sinh. Thầy Thành đưa gói kẹo cho hai nữ sinh phát cho các em. Thầy đứng nhìn mấy em gầy ốm bé nhỏ nhất trong đám trẻ. Thầy hỏi. Em bé này chắc nhà đói lắm, phải không? Thưa, nhà nó đói, đói dữ. Má nó vừa mới chết ạ. Thầy Thành sập mi mắt xuống, lông mày rung rung. Thầy ngồi thụp xuống. Bế sóc em bé lên vai. Nó hơi hốt hoảng, hai chân chùi chùi, lấm cả vạt áo trắng trước ngực. Thầy rỗ rành. Về nhà em, thầy sẽ cho em nhiều kẹo mà. Thầy thành bế em bé mồ côi cùng các em học trò đi theo đám trẻ về xóm trài. Khi qua giếng thơi, thầy đặt em bé mồ côi xuống, mượn được một số gầu, thầy và trò múc nước tắm cho đám trẻ. Hai nữ sinh cuốn gọn tà áo dài quanh người, múc nước dội cho em bé nhất. Thầy Thành vừa kỳ cọ cho các em, vừa dặn. Ngày ngày các em phải tắm rửa cho sạch sẽ. Ăn uống đã khổ rồi, người lại bẩn thiểu thì không lớn được, không khỏe mạnh được đâu. Ba má còn bận đi làm trài đánh lưới, thì em lớn phải tắm cho em nhỏ, ở cùng xóm với nhau, phải giúp đỡ nhau một số bà con trong xóm thấy chuyện lạ chạy ra nói bolo một trạc trời đất ơi mấy thầy mấy cậu mấy cô tốt bụng quá có đời mô người trên tỉnh sang trọng để xuống cái xóm mường nước mặn này cho con nít kẹo này tắm gội cho chúng nữa chứ hiếm thấy hiếm thấy trên trần gian này bà cụ già móm mém nhìn những vết lấm lem trên áo thầy Thành cụ cười Một nụ cười héo hắt chỉ còn lợi. Cụ cầm một miếng trầu đặt vào thành giếng, chờ sống dao dần dần. Thầy Thành đỡ lấy tay cụ. Để cháu nhai dùm cụ, dã kiểu này đã không mềm mà ăn lại lạc lẽo. Bà cụ ngạc nhiên hai mắt nhìn thầy Thành chầm chầm. Răng thầy trắng ngọc trắng ngà mà thầy dành cả việc nhai trầu vậy. Dạ, cháu thường nhai trầu cho bà ngoại của cháu, cụ ạ. Thầy giáo thương trẻ quý già, lạ lùng thật đó. Ước chi ông quan đầu triều, đức vua đầu nước, có lòng thương người như thầy, thì cánh dây đen bầy tui được mát mặt đôi ba phần. Thầy Thành chắp tay xá bà cụ và những người xóm chài Trên đường về, thầy Thành nói với học trò. Các trò thấy đó. Bà cụ sống trên cửa bề này đã rụng hết răng, mà cũng không sắm nổi chiếc cối dã trầu. Cảnh dân mình khổ vậy đó. Thầy đi từ ngoài xứ nghệ vua đây, nơi nào thầy cũng thấy người dân sống lầm than, tối tăm nhọc nhằn. Thầy nghĩ là chúng ta học cái chữ để biết được điều hay lẽ phải trên đời, và theo thầy thì trước hết là học để biết và làm được những việc ít nước lợi dân. Từ trong xóm trải cất lên tiếng võng đưa và tiếng ru con. Sớm nam rồi đến chiều nộm, anh đi để lại biển buồn cho em. Thì sá phăn thiết tắm nắng hoàng hôn, cửa biển màu phơn phớt hồng, chân trời tây như đám cháy lớn, những đám mây ngũ sắc trải đều khắp bầu trời. Từng đàn giang xải cánh bay ngang trời,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 Người gác thuyền nhìn lên bờ thấy thầy giáo Thành thì ngờ ngỡ như từng gặp ở đâu rồi. Anh ta nhảy lên bờ chạy theo thầy Thành. Thưa, thưa thầy ký ạ. Thầy Thành ngoái về sau dừng bước. Anh gọi ai vậy? Thưa thầy ký, tôi trông thầy quen lắm. Hình như được gặp thầy ở một chỗ nào đó rồi. Tôi dạy học ở đây. Tôi không phải là thầy ký thầy thông đâu. Dạ thưa thầy giáo thầy dạy trường dục Thanh ạ Ồ quý hóa quá thầy dạy học ở trường của các nhà hàng tâm hàng sản anh gọi tôi có chuyện gì không Dạ bẩm thầy ấy chết thầy thành vội đỡ lời anh đừng thưa bẩm tôi với anh đâu có khác gì nhau chứ thưa thầy giáo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 Tôi đã không lầm mà. Thầy là người đã cứu tôi lúc bị bọn lính Tây đánh dập đầu. Anh vén tóc lên. Đây này, vết sẹo ở góc trá ni. Tôi quên sao được người học trò đã xé áo của mình băng bó cứu tôi chứ. Đúng thầy là ân nhân của tôi rồi. Thầy Thành đã nhớ ra người bị khủng bố trong cuộc xuống đường đấu tranh ở Huế. Hiện giờ đang đi bên cạnh mình. Nhưng thầy vẫn giữ thái độ bình thản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 Tôi nghĩ là mình không thể nào tìm riêng cho mình một đời sống vương giả, trong lúc người dân xứ mình đang sống lam lũ, tối như đêm dày, như đất. roi quan người ta trút xuống đầu, gậy quan người tây nện xuống lưng, và còn hàng trăm thứ áp bức để nén khác chồng chất lên thân họ chứ. Tư Lê ôm trầm lấy thầy giáo thành. Vậy tôi xin rước thầy về với cánh thợ thuyền này đây. Cánh thợ xóm tôi chơi được, thầy giáo ạ.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 Là bạn thôi. Tư Lê vẫn sôi nổi. Tôi là thứ tư, muốn được gọi thầy là anh ba, anh ba của tôi, anh ba của xóm thợ nay mai. Tôi xin nhận cái tên mà anh đặt cho. Nhưng tôi vẫn là bạn ngang hàng với anh, chứ đừng xếp sắt ngôi thứ kẻ trên người dưới, nó kỳ lắm. Tư Lê giảm xúc động. Một khi lòng đến với lòng dù chênh dù lệch vẫn không nề hà anh ba. Trăng đã ghé về phía tây. Những người đi chơi phố đã lác đác trở về thuyền. Tư lê tiện anh ba lên bờ. Trăng in bóng anh ba thấp thoáng dần xa. Tiếng trống trường dục thanh ngân trong sương sớm. Chim hải âu xải cánh trên cửa bể mù xa. Học trò hăm hở vào các lớp, từ trong phòng từ Hàn, thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh ngạc nhiên hỏi. Thầy Thành bữa nay đến muộn, lạ quá, chắc thầy mệt đó. Một thầy giáo đỡ lời, chắc là thầy có việc chi đó, chớ chiều qua thầy vừa đến chơi, thăm hỏi gia đình các ông trong hội đồng quản trị công ty kia mà. Phải rồi, Nguyễn Quý Anh nói, bữa qua... Thầy Thành cũng chơi khá lâu ở bên nhà tôi lúc chập chiều đó. Thầy còn bàn với tôi việc lập thư viện của trường để học trò có nhiều sách mà đọc. Sau đó thầy lại sang Bắc Lội, vừa đi công cán ở Mũi Né trở về. Các thầy giáo đều đến đông đủ trong phòng thầy hiệu trưởng. Ai cũng ngỡ ngàng trước việc vắng mặt thầy Thành. Học trò các lớp cũng bắt đầu xôn xao. Thầy Thành đi đâu từ đêm qua vậy? Thầy Thành bị ốm chắc. Thầy Thành đã gặp chuyện chi không lành? Vừa lúc đó, ông Hồ Tá Bang đến, vẻ mặt buồn buồn. Ông đi thẳng vào phòng thầy giáo Nguyễn Quý Anh. Các thầy giáo đứng súm xít quanh ông, dọc hành lang ngoài sân cỏ. Học trò tụm năm túm ba nhìn nhau, vẻ mặt em nào cũng ngơ ngẩn. Ông Hồ Tá Bang nói thông thả. Mới tức thời đây!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 Mọi người yên lặng, lắng nghe. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh nói, Việc thầy Nguyễn Tất Thành rời trường Dục Thanh ra đi, theo tiếng gọi của lý tưởng, Đó là điều vui lớn, chứ chẳng có gì để chúng ta phải băn khoăn cả. Ông Hồ Ta Bang lại nói, Cái chậu thủy tinh nuôi được con cá vàng, chứ không thể nuôi được giống cá côn. Chiếc lồng son nuôi chim họa mi, chim hoàng yến, chứ không thể nuôi được chim đại bàng. Trường dục thanh của chúng ta không thể là nơi luyện trí anh hùng của thầy Nguyễn Tất Thành đâu. Tôi đã cầm chắc cái điều đó ngay từ những ngày đầu cậu ấm Thành bước chân tới đây. Để các trò hỏi phải chờ sốt ruột, tôi muốn mời hồ tiên sinh công bố phong thư thầy Thành để lại cho học trò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 Trước lúc thầy ra đi. Mắt các em mở to chớp chớp chờ đợi. Giọng ông Hồ ta ban sáng và ấm. Các trò thân yêu, thầy biết là các trò rất yêu mến thầy. thầy. không thể ở lại trường Dục Thanh dài hơn nữa, dạy thêm cho các trò những bài học, kể thêm những câu chuyện cổ tích, chuyện đời xưa cho các trò nghe.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 Ngày tháng 10 năm 1910, Nguyễn Tất Thành Ông Hồ Tá Bang và các thầy giáo bồi hồi nhìn học trò. Học trò mắt ướt nhìn ngẩn ngơ bốn phía tìm kiếm. Những áng mây nhuộm nắng ban mai bay ra biển xa xăm. Phần thứ ba Tuổi 20 mươi Thuyền chở hàng của Tư Lê từ Phan Thiết trở về Sài Gòn lúc đêm khuya. Mặt sông loang loáng bóng đêm, thành phố đèn điện sáng như sao xa. Anh ba ngỡ ngàng hỏi. Đèn để sáng suốt đêm khắp các phố phường sao anh Tư? Chà, đèn đường thắp từ trạng vạn đến sáng hôm sau đó, anh ba. Thảo nào mà trên các báo họ không ngớt khoe xứ Nam Kỳ trực trị của nước Đại Pháp. Và Sài Gòn là thành phố văn minh chẳng kém thành phố của các nước trên thế giới. Tôi chưa được ra Hà Nội nên không rõ ở ngoài đó mở mang cỡ nào. Chưa Huế vô đây thì Sài Gòn là thành phố Tây Hóa số 1 đó, anh ba. Sớm mai về nhà chú già đờn, sau đó tôi đưa anh đi coi phố. Giờ anh chợp ngủ lấy một lúc kẻo mệt, nghe anh ba. Đêm mùa khô. Nằm trên sông nước Sài Gòn Anh ba cảm thấy mát dịu Như nằm trước cửa bể phan thiết lúc đêm về Anh không có cảm giác một chút nào Cái khí hậu mùa đông Sang tháng 10 Ở ngoài sứ nghệ dịp này đã rét Gió đông bắc tràn về Anh ngẫm về những lời tư lê nói Sài Gòn không có thời tiết Bốn mùa xuân hạ thu đông Mà chỉ có mùa mưa Và mùa khô thôi Một đêm khô qua đi nhanh chóng Một Sài Gòn trần trụi ồn ào bày ra và choán hết tầm mắt anh ba. Trên lối về nhà ông già đờn, tư lê đưa anh ba qua bến cảng nhà rộng, một sự xôn xao mới lên trong tâm trí lúc anh ba nhìn thấy những con tàu viễn dương sừng đậu trước cửa sông, nhà khói trắng lên bầu trời. Anh ba lấy bàn tay tư lê, dừng lại ngắm những con tàu mà anh cảm thấy như từng dãy phố nối nối nhau dài rằng rạc. Đằng mũi sau lái con tàu hai cột cao ngất ngưởng. Những dây chằng như bộ rễ cây đác cổ thụ cắm xuống đất sâu. Giữa tàu đột khởi lên một hình khối giống như một tòa nhà nhiều tầng mà nóc của nó là cái tháp chuông. Anh Ba giọng bâng khuâng. Loại tàu cá mập này tuần vào bụng nó vô số lần người là của anh tư nhỉ. Từ đây chỉ tay khắp cả anh ba coi kìa mọi sản vật ở xứ mình đều được đưa về đây để rồi tuần vô kép bao tử loài cá mập đó bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Bình tập viên văn học Ngô Huyền Anh, thân ái, chào các bạn.